Chương 17. Bảy ngày nguyên trั่ว. Tôi nghe sông hít một hơi khí lạnh, ốc không ngừng giấy múa, như lại biểu cảm sau khi chết cô Vương toàn thắng, giáo sư cùng với đàn quân có thể dễ dàng đoán được, đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhìn sắc mặt cô thiếu gia và nhã nam, tôi biết bọn họ cũng nhận ra điểm này liền hỏi. Hai người nghĩ thế nào? Thiếu gia nói, Vậy, này à, rằng có chút không bình thường. Hai người chúng tôi đều cảm thấy có vấn đề nên mới đến tìm anh cùng bạn bạc đây. Tôi hỏi, bệnh viện nói thế nào? Nhã Nam nói, nói là bệnh tim. Mặc dù giáo sư thực sự là có bệnh tim, nhưng mà cho dù ở vào thời điểm xúc động rất mạnh cũng chưa từng lộ ra loại biểu cảm này cả. Thiêu gia lại đưa cho tôi một số tài liệu nói Những thứ này đều do Vương Nhã Nam thu thập Tài liệu liên quan tới cổ mộ dưới nước Anh sẽ một chút đi Hiệu quả của việc tu thân mấy tháng qua Quả nhiên là tốt Lúc này tôi đã bình tĩnh trở lại Đốt một điếu thuốc Rồi mở những tài liệu này ra Trong đống tài liệu trước mặt Có một báo cáo tổng kết quá trình khảo cổ Nói rằng trong cổ mổ phát hiện Kẻ giang trồng một được trang bị đèn pin và đồ lặn Lúc ấy bọn họ vô cùng lo sợ Cho rằng mình đã chậm một bước Có điều sau đó phát hiện Kết quả vẫn rất khả quan Đồ cổ có cơ bản bị hư hại không đáng kể Toàn bộ hình ảnh văn vật xuất thổn một tập Dây đến vài chục tấm Tôi nhìn thấy mấy tượng người hậu bằng đồng thao kia So với ở dưới nước thì rõ hơn rất nhiều Còn có rất nhiều đồ đồng thao, đồ gỗ Nhưng thứ này đều tìm được dưới lớp phù sa Lúc đó chúng tôi chưa phát hiện Một phát hiện trọng miễu cũng được ai đó dù bút đỏ khoanh lại Đó là hình ảnh những bức bích họa, tổng cộng có 76 bức Bên dưới rất nhiều di vật văn hóa đều được tỉ mỉ phân tích Niên đại khẳng định là thời Tây Hán Thời điểm đó đồ đồng thạo cơ bản phát triển cực thịnh Định đồng kế thừa hình thức đỉnh đồng thời tầng Nhưng ba chân thấp hơn, đôn hình hợp Hù có hũ lớn hữu nhỏ cùng tồn tại Hù lớn eo dưới hơi tóp lại Trong lòng lại phình hơn so với thời tầng Hồ nhỏ phần bụng cao gậy Thường được chế thành hình ly Chú thích Hình tượng một loài rồng không có rừng Thời cổ Hết chú thích chế tác rất tinh xáo Phần bụng chiếc đỉnh được khảm nạm hoa văn lục tùng tam giác Như vậy rất đặc thù Đã rất rõ ràng Liên quan tới việc chủ mộ là ai Cũng có rất nhiều phân tích Có điều căn cứ vào hình vẽ Điêu Khắc so sánh với Hoàng Hạ Chí còn ghi lại So sánh với Hoàng Hà Chí còn ghi lại Bọn họ nghĩ đến một truyền thuyết Quang Tài Đá có Điêu Khắc được gọi là Trấn Hạ Long Quang Truyền thuyết kể rằng lúc đó vào thời tuyên đế Tây Hán Thời điểm một thủy hạnh đô quý đang chỉ huy nạo vớt phù sa trên sông Hoàng Hà Đào từ phần đáy phù sa Hoàng Hà lên Lúc đó mọi người nhìn qua thấy trên quang tài của mình Văn Cũng biết là đồ cho cổ nhân lưu lại Tất cả mọi người cùng quỳ súng dạp đầu Không dám động tới cái quang tài này một chút nào Lại mang quang tài trả về chỗ cũ Lúc đó Quảng Xuyên, Vương lưu khứ, mê đồ cổ Sau khi nghe được tin này cho rằng vật này là cổ vật Trong quan tài nói không chừng có bảo bối Liên lên cho người lén lấy quan tài ra gấp màn về dinh thự của mình Kết quả không thể tin nói, đó là buổi tối hôm đó, bốn người mang quan tài ra liên cùng nhau chết bất đắc kỳ tới. lúc đó lưu khứ còn xem thường, có điều qua mấy ngày sau, trần trần bắt đầu phát đi tin tức, những người tham gia não vét lòng sông quang hạ đào được quan tài tại hiện trường, người này tiếp người kia đều tử vong. trong trấn bắt đầu hỗn loạn với lời đồn những người chết này đều liên quan tới cái quan tài đá kia. Lưu khứ nghĩ mình cũng từng sờ vào quan tài đó Trong lòng nhất thời cảm thấy bất an Hàng phái ngợi cả đêm Mời thầy phong thủy nổi dành nhất vùng tới trắng trạch Thầy phong thủy kia tới gần Nơi đặt quan tài trong đỉnh một chút Thì đột nhiên ồn một tiếng Quỳ sập xuống đất Không dạm tiến lên một bước Rung rảy những mức hồ Lưu khứ hỏi lão đã xảy ra chuyện gì Lão sống chết không chịu nói Chỉ nói bên trong đình Có một hung vật là sát yêu quang Bất kỳ là ai đụng phải, điều sẽ làm mệnh xấu chết ngay tại chỗ. Nếu là mệnh vượng thì trong 7 ngày chắc chắn cũng phải vào hoàng tuyển, không có cách phá giải. nhưng như đại nhân đã đụng phải hoàng tài đó, cung kho thoát tài kiếp. Lùa khứ vừa nga liên quản sợ, sao quân lính dùng đao áp giải thầy phong thủy kia vào bên trong đình, nhốt trùng lão với hoàng tài kia để cho hắn phải nghĩ biện pháp hóa giải, như không sẽ bị chém đầu. Nhưng tới ngày hôm sau, khi bọn họ quay lại trong đình phát hiện thầy phong thủy kia đang nằm trên cổ quan tài với một tư thế vô cùng quỷ dị, giống như đã phát đi, toàn thân toàn là vết thương. Chuyện về sao thế nào không ai biết. Sau đó, năm ấy Hoàng hạ ngập nước, không ít người dân bị lũ cuốn chết chìm. Dân chúng đều nói nguyên nhân là do lưu khứ đã đào mất trấn hạ lông quang, cho nên liền giấy lên bạo động. Lưu khứ vì ổn định lòng dân Không còn cách nào khác Liên mang các quan tài đá trả lại xuống đá sông Sự phần nồ của dân dũng mới lắng xuống Tôi gặp tài liệu lại nói Như vậy có thể nói là Ở dưới nước của mụ trấn sông Có thể mộ này là do quản xuyên vườn xây dựng Vì lo lắng lòng dân oán than Mà cái quang quách bằng đá kia Chính là thứ gọi là Là xác yêu quan Nhã nam nói Không phải, anh xem thử cái này đi Không phải, anh xem thử cái này Cô lựa từ trong đóng hình ra một tấm Tôi nhìn thử Trên hình là chiếc quàng tài đá bốn mặt kia Lại mở ra bên trong là một thứ độ màu đen Có thể xác định đó chính là một loại động thao Phía trên điều khắc đầy mình văn chim truyện Quàng tài đá kia được giao cho các người mở sao Tôi không dám tin hỏi Cô bé nói Chuyện này tôi cũng không biết Là do nhóm các giáo sư lý số quyết định Tại trung tâm khảo cổ Có rất nhiều tài liệu đều được bảo vệ tuyệt mật Tôi không có quyền được biết Có điều tôi có thể biết Đó là quyết định mở quan tài đá Đã được đưa ra sau khi giáo sư chết Tôi cảm thấy chuyện này quả thật không hề đơn giản Nói không chừng Nhưng lão giáo sư kia đã biết ý nghĩa Đoạn minh văn chưa đái quang tài Nên mới quyết định mở quang tài đá Có điều lúc đó tôi nhìn thấy quang tài căn bản không có khe hở. Có thể bọn họ phải dùng đến phương pháp bạo lực phá hư quang tài. Làm như vậy quả thật là hạ sách. Không biết có phải do bọn họ có lý do vàng bất đắc chỉ không thể không khai mở quang tài hay không? Đồ trong quang tài chỉ có một tấm hình. Tôi quả thật cũng không thể nhận ra đó là thứ gì. Trong lòng thầm nghĩ... Khi đó tôi nhìn thấy trong quang tài nửa trong suốt lô ra một bóng người màu đen chứ không phải là vật này. Vậy cái này là gì chứ? Tôi thở ra một hơi, buông tài liệu xuống. Thiếu gia liền nói. Lão hứa, cùng bọn tôi về núi Tây đi. Coi chuyện vậy thì hỗ trợ nhà cũng tốt. Tôi muốn về lại Trấn Đồng Hòa tìm bọn lão Thái, xem thử bọn họ nói thế nào. Có lẽ bọn họ biết chút gì đó. Và lại lâu rồi chúng ta cũng không có đi thu độ Từ sau khi thiếu cha khai trưng cửa hàng Rất nhiều hàng hóa của tôi tiêu chuyển về chỗ hắn Hắn làm ăn cũng không tệ Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn Nhưng về tổng thể cũng là ngày một khấm khá Chuyện này không đầu không đuôi Tôi cảm thấy cũng không có phương hướng chính xác để điều tra Có điều thích hai người bọn họ tới thăm tôi Tôi cũng rất cao hứng Muốn trở về núi Tây xem thử một chút liền gật đầu thâm nghệ đến sông Tây rồi tính, đằng nào cũng phải ghé qua chờ năm cung. Chuyện này đã ấn định như vậy. Nói ngắn gọn là ngày hôm sau chúng tôi lên xe lửa đi Thái Nguyên. Trên đường đi tôi cẩn thận xem kỹ lại những tư liệu kia. Có hỏi nhà Nam quán xuyên Vương Lưu Khứng là người như thế nào, nghe rất quen tai, có quan hệ thế nào với Lưu Bị trong Tam Quốc. Cô bé cười nói, bọn họ là người thân. Khai cờ thủy tổ của Quảng Xuyên Vương tộc, tên là Lưu Viện, là con trai cảnh đế thứ 11, mẹ đẻ là Vương Phu Nhân. Năm 155 trước công nguyên, Lưu Viện được thụ vọng làm Quản Xuyên Vương, dơ đô từ trường An về Hà Bắc, khai cơ hoàng tộc, Quản Xuyên gia tộc. Đời thứ ba Quảng Xuyên Vương, Lưu Khứ, là một người vô cùng đặc biệt, hắn tạ tướng mạo Tuấn Mỹ, còn đẹp hơn cả đàn bà, nhưng tàn bạo thành tính đương ván người giết hại toàn bộ cả nhà thầy giáo của mình. Trong lịch sử ghi lại, ông ta thương xuyên phân xác người, còn dùng độc dược đào vôi khoấy lên, thả người vào nồi lớn hầm thành thịt nát. Nhưng chuyện mạo hành phi nhân tính khiến người người đều hận nầy ơ quản xuyên phưng phủ rằng là chuyện thường ngày. Nhưng mỹ nhân bị lưu khứ phân xác lên tới trên 14 người. Nhưng điều này là được ghi chép trong lịch sử, cung gia sử ghi lại Lưu khứ có sở thích giết chốc là bởi vì hắn theo đuổi tà thuật Hắn tin rằng phía giới vương phủ của một cái vật sâu Bên trong nuôi dưỡng ác quỷ Lưu khứ giết người chính là muốn cúng chỗ ác quỷ này Còn một chuyện nói dành khác đó là quảng xuyên vườn chổi trò mộ Cả đời hắn đã đào sới tất cả các cổ mộ Ngay cả ở những nơi khác cũng không bỏ qua Truyền thuyết không nói rõ là hắn tìm gì trong cổ mộ Sau đó vì hắn quá tác ngoài tác quái Cho nên đã bị cắt chức Làm thứ dần lưu đại ở Thượng Dông Nay là huyện Trúc Sơn Tỉnh Hồ Bắc Trong thời gian lưu đại Hắn đã tự sát Hoặc là bị người khác sát hại Có điều di thể của hắn Lại đột nhiên mất tích Tôi nghe được Liên cảm thấy ngạc nhiên Không phải là Sau khi đúng phải quang tài kia Trong vòng 7 ngày phải chết sao vì sao luật hứ lại không nghĩ đến việc tôi cũng từng đụng phải cái quang tài kia nếu phải chết ta cũng đã chết từ lâu rồi mà đoàn khảo cổ tại hiện trường đụng phải quang tài đó chắc chắn cũng không ít hoàng hạ chiết qua thần đã nói cạn rồi